Trích lời gia mộc Không có xung đột nào nghiêm trọng hơn Xung đột quan niệm của hai gia đình Ông chủ nhà hàng này Cũng xem như người quen của Trịnh Đạc Anh ta từng mấy lần đến đây ăn cơm với cảnh sát lưu Thấy Trịnh Đạc dẫn khách đến Ông chủ vui mừng hớn hở ra đón Nghe nhân viên nói không còn phòng riêng Ông chủ lập tức bố trí một phòng Đã có người đặt trước cho bọn họ Trịnh Đạc vui vẻ mời thuốc Hai người nói chuyện một lát rồi mới tách ra Vừa đi vào phòng riêng, Trịnh Đạc đã phát hiện bầu không khí lạ lạ Ông Hạ vừa xem thực đơn xong, lúc này đang cãi nhau với nhân viên nhà hàng Các người cắt cổ khách hàng à? Một đĩa khoai tây chiên mà 48 đồng Mày làm hết mấy củ khoai tây Trịnh Đạc cười ha ha cầm lấy thực đơn Bác à, giá ở đây là thế? Nếu bác không thích khoai tây chiên thì chúng ta không gọi là được. Khánh Phong, cậu thấy được không? Hạ Khánh Phong cũng biết giá cả nơi này thật ra không phải là đắt. Nhưng nếu một gia đình đến ăn thì cũng qua tốn kém. Hắn nhìn Lâm Gia Mộc đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh. Biết tiếng nói của bà chị họ này tương đối có trọng lược trước mặt nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Nghe Trần Trần nói chuyện lại nhìn thái độ của Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạo. Xem ra cũng nghiêng về phía mình nhiều hơn. Hắn cắn răng. "Vâng, không đắt. Anh rể, em quen chỗ này, anh cứ gọi đồ đi." "Vậy tôi không khách sáo nữa." Trịnh Đạt cười nói. "Cá hôm nay có tươi không?" "Tươi lắm, cá mua của ngư dân vừa đi biển về xong." "Vậy cho một cá rán, một xò hấp." một tôm thẻ chiên dầu, một sườn kho. Chị Đào gọi liền tám món như súng liên thanh. Nhân viên nhà hàng cũng có kinh nghiệm, nghe chị Đào nói xong lại nhắc lại một lượt. Ngài dùng đồ uống gì ạ? Trời nóng thế này, lấy hai vại bia đã. Tôi không uống rượu. Hình như còn có phụ nữ, cho bốn cốc nước ép trái cây. Bà hạ vừa nghe chị Đào gọi đồ ăn, Vừa trà thực đơn trên tay Cuối cùng không cộng nổi nữa Một mâm đồ ăn như vậy Cộng thêm bia và nước trái cây Là hơn một ngàn tệ Đủ để mua thịt ăn cả năm Đắt, đắt quá đấy Triệu chân chân thoán nhìn Lâm ra mộc Cô không muốn tái phạm sai lầm giống hôm qua Bác ạ Nhà hàng này giá cả cũng không đắt lắm Đúng vậy Hôm qua Khánh Phong và dì Dượng năm cháu đến nhà hàng Cái gì xuân mà vừa đắt Cũng không thấy có gì hơn những nhà hàng khác Đĩa đồ ăn hơn một nửa là đồ trang trí Thế mà còn bán đắt gấp đôi nơi khác Lâm Gia Mộc cười nói Vẻ mặt ông bà Hạ lập tức trở nên khói coi Họ cũng biết tối qua con trai đi ăn cơm cùng bố mẹ vợ tương lai Nhưng không ngờ lại đến nhà hàng đắt như vậy Mặc dù con trai mình kiếm được nhiều tiền Nhưng cũng không thể hoang phí như vậy được Khánh Phong Ông Hạ nghiêm mặt Hạ Khánh Phong cầm lấy ấm trà Xót một chén Bố Bố uống chén nước đi Ông Hạ nhìn mặt con trai một lát Câu mắng đã xa đến miệng Lại nuốt trở vào Ông cầm cốc nước không nói lời nào Bà Hạ cũng thức giận Nhưng còn nghĩ đến thể diện con trai nên tạm thời nhẫn nhịn Chân chân à Bố mẹ cháu đâu Gọi bố mẹ cháu tới cùng ăn Hôm qua bố mẹ cháu Bắt xe lửa đến nhà bác cháu chơi rồi Họ không biết nhà bác tới à Họ đến thành phố Có một việc rất quan trọng Đó là gặp thông gia Ai ngờ thông gia lại không có nhà Cháu không nói với bố mẹ cháu." Triệu Trần Trần nói lý nhí. Sắc mặt bà Hạ liền trở nên rất khó coi. Hạ Vivi đang cúi đầu nghịch điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt của mẹ, trong lòng cảm thấy rất thương. Người nhà mình đi xa như vậy đến đây, vậy mà người nhà chị dâu tương Lai lại tránh không gặp. Người thành phố đúng là khinh người. "Chị dâu, bố mẹ chị làm nghề gì?" Mẹ chị là giáo viên tiểu học Trước bố chị cũng thế Sau đó nghỉ mất sức về mở nhà sách Em thấy bảo bây giờ nhà sách làm ăn kem lắm mà Cửa hàng sách nhà chị bây giờ đóng cửa rồi Bố chị chủ yếu đưa sách tham khảo vào trường Thấy bố chị bảo hết hè lại quay về trường làm Nói cho cùng thì chính là hai giáo viên tiểu học Hạ Vi Vi nhếch miệng Thế mà cứ tưởng như là làm triệu phú Con gái lẻ tên kim tiểu thư không bằng Hạ Khánh Phong vừa định nói gì đó Thì lầm Gia mộc đã mở miệng Chân chân Dưỡng năm lại đi dạy à Dưỡng còn có thể dạy học được nữa không Không dạy được nữa Chủ yếu là phụ trách hậu cần Bố em với hiệu trưởng đã thân quen bao nhiêu năm rồi mà Ôi Dưỡng đã nhiều tuổi rồi cũng nên về trường làm cho yên ổn đến lúc về hưu. Vâng ạ. Từ đầu đến giờ, Hạ Khánh Quốc vẫn nhìn Lâm Gia Mộc chăm chăm, thấy bảo bà chị họ này lớn hơn chị dâu, nhưng xem ra cũng không lớn hơn nhiều tuổi. Vậy mà cách ăn nói lại lộ rõ vẻ già dặn. Bà chị dâu ngây thơ không thể nào sánh nổi. "Chị làm nghề gì vậy?" Lâm Gia Mộc nhíu mày, Tôi làm luật sư Chủ yếu giải quyết các vấn đề ly hôn tranh chấp tài sản Bà Hạ đang nói chuyện với con thứ Nghe nói Lâm Gia Mộc làm luật sư ly hôn Bà co mày Thà rỡ 10 tòa miếu Còn hơn phá một cuộc hôn nhân Luật sư ly hôn Thời đại bây giờ khác rồi Ai cũng cần tự do Lâm Gia Mộc cười nói Bọn họ nói chuyện đến đây thì nhân viên nhà hàng gõ cửa mang đồ ăn vào. Lâm Gia Mộc cố ý đặt đĩa cá đến trước mặt Triệu Chân Chân và Hạ Khánh Phong. Chân Chân rất thích ăn cá đúng không? Hạ Khánh Phong đã quen gỡ xương cá cho Chân Chân. Triệu Chân Chân cũng rất vui và chờ hắn gỡ xương cá cho mình. Nhưng Hạ Khánh Phong nhìn bố mẹ và các em mình rồi chỉ gắp một miếng cá bỏ vào bát của Chân Chân. Vâng, đúng rồi ạ. Khánh Phong, chân chân thích ăn cá nhưng lại không biết nhàn xương. chuyện này em cũng biết mà, sao lại gấp thẳng vào bát nó thế? Lâm Gia Mộc hơi cao giọng, nhìn miếng cá trong bát mình, triệu chân chân cũng cảm thấy hết sức tủi thân. Cô và Khánh Phong vốn rất tình cảm. Tại sao bố mẹ và các em Khánh Phong vừa mới đến là mọi chuyện đã thay đổi hết rồi? Từ sáng sớm hôm nay, Saga đón mấy người đến giờ. Khánh Phong còn chưa nắm tay mình đến một lần. Trước đây khi ở bên nhau, cô và Khánh Phong không phải như thế này. Cho dù điều hòa trong phòng VIP hoạt động rất tốt, nhưng chán Hạ Khánh Phong vẫn toát mồ hôi. Cô bạn gái trên chân vẫn rất hiểu chuyện của hắn, sao tự nhiên lại trở nên không hiểu chuyện nữa? Vì sao tình hình tài chính của nhà họ Triệu lại có vẻ như đang có vấn đề? Vì sao bố Trần Trần lại về trường làm việc mà không kinh doanh nữa? Tại sao chị họ chân chân lại có vẻ hùng hổ như vậy? Hắn lại nhìn về phía bố mẹ mình Mình bỏ tiền mời bố mẹ ăn cơm cũng là bình thường Họ đã đến thành phố Cũng nên đến nhà một nhà hàng nào đó thật là sang trọng Ăn cơm xong Hạ Khánh Phong vội vã bắt xe buýt đi làm Triệu Trân Trân là chiếc polo của cô Trịnh Đạc lái chiếc Cherokee Đi sau xe của Triệu Trân Trân Trên đường đi, Hạ Khánh Quốc và Hạ Vi Vi ngồi xe trịnh đạc, cứ sở soạn ngó nghiêng, đều cảm thấy chiếc xe này rất mới lạ. Anh dễ, chiếc xe này của anh tốt thật, ở huyện lỵ chỗ em á, có mấy ông chủ cũng đi xe như thế này. Cũng tạm được, có điều là hơi tốn xăng. Bình thường anh cũng chẳng mấy khi dùng đến, chủ yếu là chỉ dùng chiếc Hyundai thôi. Trịnh Đạc cười nói, tiện tay bật radio trên xe để nghe thông tin tình hình giao thông. Điều hòa có lạnh không? Anh ta lại hỏi Lâm gia Mộc ngồi ghế bên cạnh. Không lạnh. Anh rể làm gì nhỉ? Hạ Vi Vi hỏi. Anh ấy à? Anh làm thuê cho chị họ các em đấy. Nói xong chị Đạc cười hê hê. Vậy cái xe này cũng là của chị họ Hạ Khánh Quốc hỏi Đúng vậy Bình thường đều gửi ở bãi đỗ xe ngầm Thỉnh thoảng cuối tuần ra ngoài chơi mới dùng đến Lúc mua thì rất thích Bây giờ nghĩ lại mới thấy Đây là một quyết định sai lầm Lâm ra một cười nói Làm luật sư giàu thế à Bao giờ lên đại học Em cũng phải học luật Hạ Vy nói Hạ Khánh Quốc để cô em lo làm sao thì đỗ cấp ba đi đã, mẹ đã nói là sẽ không nộp tiền lệ phí cho em nếu em thiếu điểm đâu. Hạ Vivi lườm hắn, mẹ sẽ nộp cho em, đúng không anh hai? Hạ Khánh Dân vẫn cúi đầu cầm điện thoại di động lên mạng không nói chuyện, bị cô đẩy nhẹ một cái, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Quế Hoa, em không thể ngoan ngoãn hơn được một lát à? Hạ Vi Vi lại đẩy hắn một cái nữa Anh gọi ai là kế hoa? Nhìn ba anh em ẩn mỹ trong gương chiếu hậu Trịnh Đạc quay sang lâm xa Sa mộc Được rồi, mấy đứa đừng đùa nữa Đằng trước có quán kem Vi Vi, em đi mua mấy cây Trịnh Đạc vừa nói, vừa xứng xe Đưa một tờ 50 tệ cho Hạ Vi Không cần mua nhiều quá Đủ ai là được rồi Vâng Hạ Vi Vi cầm tiền xuống xe Chỉ lát sau Đã mua mười mấy cây kem mang về Chia cho 5 người trên xe Mỗi người một cây rồi hỏi Số còn lại làm thế nào Trên xe có tủ lạnh Trịnh Đạc bỏ số kem còn lại Vào tủ lạnh trên xe Em biết nhà chị cả em ở đâu không Hạ Vi Vi suy nghĩ một chút Rồi đọc địa chỉ Trịnh Đạc gật đầu Anh biết chỗ đó Lúc họ đến nơi thì ông bà Hạ đang ngồi hóng mát điều hòa trong một góc quán ăn có đồ đạc cũ nát, được cái tương đối sạch sẽ. Bà Hạ nói: "Dùng điều hòa tốn tiền lắm, dùng quạt tốt hơn nhiều." Chị cả nhỏ Hạ vừa mang nước khoáng ra chia cho mọi người vừa trả lời: "Người thành phố đều sợ nóng, không có điều hòa thì khách cũng không vào." "Đúng là khó chiều." Bà nhìn quanh, Lúc này đã quá giờ ăn trưa Quán không còn nhiều khách Tắt điều hòa đi Bây giờ trong quán cũng đủ mát rồi Đợi lát nữa rồi tắt Chị cả Hạ Quế Chi nhà họ Hạ cười nói Đưa một chai nước khoáng cho Triệu Trân Trân Trân Trân, hôm nay có mệt không? Nhìn túi lớn túi nhỏ xếp đầy dưới đất Hạ Quế Chi cười càng tươi hơn không mệt lắm ạ. Triệu Trần Trần đáp. Lần này em trai con tôn kém lắm. Nó mua cho mỗi người một chiếc áo lông giảm giá. Cái màu tím nhạt đó là của con, con thử mang xem. Hạ Quế Chi thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng bố mẹ và các em cùng đi mua sắm với Triệu chân chân giàu có. Tại sao em trai mình lại phải trả tiền mua áo? Cô ta cười gượng, thầm nghĩ. Trần Trần bình thường có vẻ rất ngốc nghếch Nhưng có những lúc lại rất khôn Tuy nhiên mấy cái áo thì có là gì Chủ yếu là nó có nhà Giá nhà ở thành phố quá đắt Em trai mình mà lấy nó Thì coi như đã có chỗ đứng ở thành phố này rồi Hai chị em đã bàn bảo bà chuyện đầu tư mở rộng quán ăn Nếu em trai lấy một đứa không có nhà Thì phải phấn đấu bao nhiêu lâu Mới có thể mua được một căn hộ Hơn nữa con bé này có nghề nghiệp ổn định làm giáo viên công việc lý tưởng em trai mình có kiếm được nhiều tiền thì cũng chỉ là thắng làm thuê cho người khác không giống chân chân là người nhà nước nóng không uống nước đi em chương 6 tẩy não trích lời ra mộc khi giá nhà cách thu nhập của thanh niên càng ngày càng xa một ngôi nhà sẽ lấy hết tâm huyết cả đời của bố mẹ hai bên Có lúc tỉ trọng của nhà cửa trong hôn nhân Thậm chí còn cao hơn cả tình yêu Họ đang nói chuyện Thì cửa bị đẩy ra Người đi vào là Hạ Vi Vi Vừa vào đến nhà Hạ Vi Vi đã kêu lên Ơ điều hòa này còn nóng Còn không mát bằng điều hòa trên xe Hạ Quế Chi đánh yêu em một cái Trong nhà cô ta Thì cô em út là người làm mọi người không yên tâm nhất Bị bố mẹ chiều quá sinh hư Mau đi vào cho khách còn vào. Sa một lần người thứ hai vào nhà. Quán ăn này nằm ở vị trí rất hẻo lánh, gần ra rìa thành phố. Bảng hiệu đã cũ, điều hòa cũng cũ, cửa kính vỡ mất một ô. Được cái là trong quán rất là sạch sẽ. Đẩy cửa vào là thấy xem cửa trong suốt đã hơi ố vàng. Kén rèm ra là hai hàng bàn ghế. Mặc dù một số góc chết có dính dầu mỡ, nhưng nói chung vẫn coi như là sạch sẽ người nhà họ Hạ đều ngồi túm tụp ở chỗ gần điều hòa. Hạ Quý Chi đi ra đón. Cô là chị họ của Trân Trân đúng không? Trân Trân đã cho tôi xem ảnh của cô rồi. Sa mộc mỉm cười nhìn Hạ Quý Chi. Hạ Quý Chi có ngoại hình rất xinh đẹp, chỉ hơi béo, da rất trắng, mắt không lớn nhưng rất linh động, vẽ lông mày, kẻ lông mi, mặc một chiếc váy màu đen, cổ đeo dây chuyền vàng. Trên tay cũng đeo vòng vàng Vừa nhìn đã biết là một bà chủ nửa quê nửa tỉnh Có cuộc sống khá sung túc Chào chị Lâm Gia Mộc cười nói trình Đà cũng đi theo cô vào nhà Và chào hỏi Hạ Quế Chi Người cuối cùng đi vào là Hạ Khánh Quốc Tay sách túi kem Sau khi chia cho mọi người Lại đưa mắt nhìn quanh Con bống với thằng Tôm đâu Con bấm làm bài tập trong phòng. Thằng tôm thì ra ngoài chơi rồi. Hạ Quý Chi cười nói. Gọi bọn nó về ăn kem. Hạ Quế Chi nhìn túi kem đều là loại đắt tiền, chắc chắn là cô em út chọn. Vì vậy lại nước nhìn em út. Nào chị họ của chân chân qua bên này ngồi. Lâm ra mộc cười cười tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Trịnh Đào cũng ngồi xuống theo. Hôm nay anh ta khá xẻo miệng Bà chủ ở đây Có đông chủ đâu Anh ấy đi đánh bài rồi Hạ Quế Chi cười nói Cô ta vừa nói chuyện Vừa làm việc rất tháo vát Chị và chị họ của chân chân Ai lớn hơn Hạ Vi Vi hỏi Chắc chắn là chị Chị đã 30 rồi Hạ Quế Chi nói Vậy là chị kém tuổi tôi rồi Năm nay tôi 32 Lâm Gia Mộc cũng cười theo. Hả? Bà Hạ kêu lên kinh ngạc. Cháu đã 32 rồi, không thể ngờ được. Quế Chi nhà bác nhìn đã trẻ rồi mà cháu còn trẻ hơn. Phụ nữ thành phố chăm sóc sắc đẹp tốt lắm. Hạ Quế Chi gạt mớ tóc buông xuống má ra phía bên sau. Vậy đây chính là anh rể đúng không? Ừ. Trịnh đã gật đầu, đặt tay lên vai Lâm Gia Mộc. Bên nhà chị tổng cộng có bao nhiêu chị em Tôi nghe Trần Trần kể Là chị có hết chị này đến em kia ừ, Bên nhà tôi thì tính riêng nhà mẹ tôi Có 6 chị em 6 chị em đều sinh con gái Có 7 chị em họ Trân Trân là con nhà dì 5 tôi Còn có dì 6 nữa Dì 6 ra nước ngoài lấy chồng Sinh được hai đứa con lai cũng là con gái Trân Trân ít tuổi nhất trong số 7 chị em Bà Hạ nói xen vào nhà cháu không có anh em trai nào à? không có một người cũng không. Lâm gia mộc lắc đầu, cô lại thoáng nhìn chân chân đang ủ rũ. chân chân sao không ăn kem? nóng quá. chân chân chỉ nói hai tiếng rồi không muốn nói thêm gì cả. điều hòa trên xe Polo cũng rất tốt, nhưng ông bà hạ nói lạnh quá, họ không chịu nổi, nên cô chỉ dám mở một lát. Hơn nữa vẫn ấm ức từ lúc ăn cơm Nên bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng Lâm ra mộc tới gần sở chán cô Hình như em bị cảm nắng rồi Hạ Quế Chi Nhà chị có thuốc cảm không Hạ Quế Chi gật đầu số đi lấy thuốc Bà Hạ cũng đi theo Nhà nó sinh toàn con gái Có phải di truyền không Hạ Quế Chi nhìn mẹ Sinh con gái thì sao Người thành phố Nhưng nhà mình phải có người nối dõi tông đường Không thể để thằng Khánh Phong nó tuyệt tự như vậy được Ôi chuyện này còn xa lắm mẹ ạ Hạ Quế Chi nói Thực ra lúc nghe Lâm Gia Mộc nói Chị em bên mẹ cô đều sinh con gái Cô ta cũng hơi giật mình Con bé này cũng giỏi tiêu tiền thật Vừa rồi mẹ ngồi tính một chút Sáng nay thằng em lớn của con nó phải trả gần sáu ngàn. Hôm qua nó lại mời bố mẹ triệu chân chân ăn cơm, chắc cũng tốn kém lắm. Sáu ngàn. Hạ quế chi nhíu mày. Sao lại đến sáu ngàn? Nó dẫn nhà mình đi mua áo lông. Lúc trả tiền thẻ của nó hình như là bị hỏng hay làm sao ấy. Tiền mặt nó cũng không mang đủ, em cha con phải đến trả tiền. Đến trưa chị họ nó bảo đi ăn, đây là lại tốn hơn một ngàn. Thế nên tổng cộng là gần hết sáu ngàn Sao lại đến quán đắt thế Về nhà mà ăn Quán của con cái gì cũng có cả Những nhà hàng lớn đó đều cất cổ khách hàng Em trai con không nghe mẹ Bà hạ thở dài Nó có biết làm việc nhà không Nó giúp con quét nhà Những việc khác thì không biết làm Cả rửa bát cũng không sạch Ôi, con gái thành phố đều thế cả Vậy em trai con mà lấy nó thì khổ lắm Bà Hạ lại nhìn trịnh đạc đang thì thầm với Lâm Xà mộc Mà chị họ nó, ăn mặc cũng không giống một người đứng đắn Con gái thành phố đều mặc thế mà Con gái cái gì? 32 rồi, như ở quê mình thì đã phải dành dụng tiền xây nhà cưới vợ cho con rồi Mẹ, mỗi nơi một khác mà Hạ Quế Chi ra thành phố tìm việc khá sớm Từ nhân viên quán ăn Đến quán ăn sáng sau khi kết hôn Lại đến cửa hàng ăn sáng bây giờ Công việc rất vất vả. Cũng hiểu rất rõ sự khác nhau giữa mình Và những cô gái thành phố này Mẹ Cái khác không nói Giá nhà ở đây cao lắm Chỉ dựa vào một mình em trai Thì đến bao giờ mới mua được nhà Thế thì về quê sống Em trai về nhà thì làm gì Hạ Quế Chi trợn mắt nhìn mẹ Mẹ Mẹ và bố con nói ít thôi Con thấy cái đứa chị họ kia Cũng không phải dạng vừa Có khi nó đang tìm cách chia rẽ em với chân chân đấy. Cái gì Em trai con giỏi thế cơ mà Tốt nghiệp đại học Công việc tốt Ngồi văn phòng Một tháng kiếm người ngàn tệ Mẹ Hạ Quế Chi nhíu mày Em trai con cũng khá Nhưng mẹ nghĩ xem Nó còn phải nuôi các em nữa Con đỡ nó một tay Con giúp đỡ gia đình mình bao nhiêu năm rồi Đại niên cũng đã hết kiên nhẫn rồi Con ly hôn thì mẹ nuôi con nhá Bà Hạ không nói gì nữa Quả thật nhà họ Hạ có quá nhiều gánh nặng Con gái đã rất vả vì gia đình Mấy năm trước Con rể đã cãi nhau với con gái một trận Nếu bà không đến hòa giải Thì có khi hai vợ chồng Hạ Quý Chi Đã bỏ nhau thật Nếu mẹ chỉ đẻ hai đứa chung con thì thật là tốt Giờ có thể ngồi hưởng phúc Bây giờ đừng nói những điều vô ích ấy nữa Tóm lại thì cái con chịu chân chân này có được không? Con thấy nó và Khánh Phong cũng rất hợp nhau Khánh Phong tốt số Hai đứa nó lấy nhau ở nhà mẹ vợ cho Nó có công việc ổn định Lại được nghỉ hè nghỉ Tết Bố mẹ nó có cấm dễ bao nhiêu năm ở thành phố A Vấn đề công việc của Khánh Dân sau này chắc cũng có thể giải quyết được. Hơn nữa sau này nó sinh cháu trai cho mẹ thì cũng có người chăm sóc, bố mẹ chân chân cũng khỏe mạnh lắm. Mấy năm nữa công việc của Khánh Phong tốt hơn sẽ mua một ngôi nhà ở huyện lỵ cho bố mẹ sống thoải mái. Sao lại mua ở huyện Lý Không thể mua ở đây à? Mẹ có biết là mua nhà ở đây bao nhiêu tiền một mét vuông không? Hạ Quế Chi chỉ ngồi nhà cao tầng, đang xây ngoài cửa sổ. Như cái nhà kia vừa mới xây mà một mét vuông cũng phải mười hai ngàn Con phải trả một cục mới có giá đó Chỗ này còn là ngoại ô Nếu là khu nhà của Triệu chân chân Thì xây nhà thô cũng phải mất mười bảy ngàn Con chưa chắc đã mua được cơ Cái gì? Bà Hạ sợ líu lưỡi Thế thì phải bao nhiêu tiền mới đủ mua? Con đã hỏi Triệu chân chân rồi Căn hộ nhà nó đang ở bây giờ Là 140 mét vuông Lại còn gỗ ốp hết Mẹ thử tính xem căn hộ đó chỉ giá bao nhiêu tiền Thế nhưng em cho con Không thể ở dễ nhà người ta được Năm trước mẹ Trần Trần đã mua một căn hộ Ở khu nhà mới xây Cách nhà nó hai con phố Hơn 100 mét vuông Có điều là chưa hoàn thiện Thật không Đây đều là Trần Trần nói Khánh Phong có đến xem rồi Đương nhiên là thật Nụ cười nở ra trên gương mặt bà Hạ Không biết làm việc nhà thì có sao? Cưới nhau xong từ từ học cũng được, mà nếu không thể học được thì cũng có bố mẹ nó giúp cơ mà." Lâm Gia Mộc có thể thấy rõ nụ cười của bà Hạ, sau khi đi từ trong phòng phía sau quán ăn ra đã nhiệt tình hơn nhiều. Xem ra chị cả nhỏ Hạ vừa mới tẩy não cho mẹ mình. Chương 7: Đánh cược. Trích lời Gia Mộc. Đàn ông thường thực dụng hơn phụ nữ. Lâm Gia Mộc cầm một quả bóng nhỏ, không ngừng tung lên rồi bắt lấy. Chân chân ngoài cửa vừa quét dọn vừa hát, nghe rất khó chịu. Trịnh Đào có có bàn, em họ em mắt hay hơn em nhiều. Thôi đi. Lâm Gia Mộc trừng mắt nhìn anh ta. Bây giờ làm thế nào? Bây giờ năm người nhà họ Hạ cùng nhau dỗ dành nó, đừng nói là em mà có khi cả bố mẹ nó, nó cũng không nhận ra em cứ chuẩn bị uống rượu mừng đi Trịnh Đạc cười nói Thực ra Hạ Khánh Phong cũng không kém lắm, thu nhập cũng khá cũng có tương lai, chỉ cần nuôi xong em trai em gái, hầu hạ bố mẹ đến trăm tuổi, hai mươi năm sau, em gái em sẽ như gì năm bây giờ Hư Lâm Gia mộc lườm Trịnh Đạc, đời người phụ nữ có bao nhiêu lần hai mươi năm Không nhiều, không nhiều Chị Đạc cười nói Không được Nếu như là người khác Nếu như lâm gia mộc trẻ hơn một chút Có khi cô cũng nói tình yêu là quan trọng nhất Phải tôn trọng lựa chọn của người khác Nhưng chân chân là em họ cô Có thể nhìn thấy cuộc sống khổ cực trong tương lai Lại đang đón chờ nó Làm chị họ Làm sao có thể để em mình như vậy được Hơn nữa Còn là một bà chị họ Đã giải quyết vô số vấn đề cho người khác Lầm Gia Mộc thật sự là đứng ngồi không yên Gia Mộc Có phải em nghĩ quá xấu về Hạ Khánh Phong không? Chúng ta toàn tiếp xúc với trường hợp tương đối cực đoan Cả con nhà giàu, con nhà nghèo Công tử bột Ai cũng có thể hư hỏng Biết đâu cùng chịu khổ với Hạ Khánh Phong Là cuộc sống của chân chân muốn thì sao? Ánh mắt Lầm Gia Mộc lại như băng Cô đứng lên Đi vào trong phòng khách gỡ tai nghe trên tai triệu chân chân ra kéo triệu chân chân đến sofa trong ánh mắt kinh ngạc của cô chân chân em nói với chị em thật sự quyết tâm cưới hạ khánh phong à triệu chân chân còn không biết chuyện gì chỉ cười hỉ hỉ đáp đúng vậy chị chẳng phải chị cũng rất thích khánh phong và người nhái ngấy sao còn bé này đúng là ngốc thật quá thật chị thích người nhà họ Nhưng mà tính cách hạ Khánh Phong cũng được Nhưng uh, nếu là bạn thì chị sẽ duy trì mối quan hệ thân thiết với đó uh, Nhưng... Nhưng... Triệu Trân Trân cảm thấy vẻ mặt Lâm Gia Mộc trông rất khác lạ Cô lại quay sang nhìn Trịnh Đạc Đang giữa cửa đứng xem Nhưng chị sẽ không đồng ý gả em gái cho nó Triệu chân chân giật tay ra khỏi tay Lâm Gia Mộc Chị sao lại thế? Sao chị cũng giống như người ta thế? Trong ánh mắt chỉ có tiền, tiền, tiền, tiền. Chị có thể đừng cưỡng dụng như vậy có được không? Lâm Gia Mộc kéo áo chịu chân chân. Chân chân, vật chất là gì? Vật chất là quần áo, em mặc trên người đây này. Vật chất là túi xách em đeo, vật chất là mỹ phẩm em dùng, vật chất là đôi tất quần hơn 80 tệ của em. Vật chất là cái mascara hơn 300 tệ em mới mua. Không có những thứ vật chất này thì em có còn là em không? Không có những thứ này em vẫn sống được Nhưng em không thể sống thiếu hạ Khánh Phong Em biết em và anh ấy Sẽ phải vất vả một thời gian Nhưng em sẽ hạnh phúc Chị Hạnh phúc không phải là mấy cái thứ này Mà có thể đong đếm được đâu Thế nói thì sao Lâm Gia một hỏi Ý chị là gì Nếu em không phải là con nhà khá giả ở thành phố Nếu gia đình em không có hai căn hộ Hai chiếc xe Nếu em chỉ là giáo viên tiểu học, lương tháng 3000 thì nó còn muốn cưới em không? Đương nhiên là có. Triệu Trần Trần nói như chém đinh chặt sắt. Nếu em không có những thứ này thì mọi người sẽ không nghi ngờ anh ấy có ý đồ xấu với em đúng không? chân chân em có dám đánh cược với chị không? Cược gì? Trần Trần chớp mắt nhìn Lâm Gia Mộc. Chị nói thật với em nhé. Bố mẹ em đến cắp nhĩ tân là ý của mẹ em Vì mẹ em chỉ sinh được một mình em Nên mấy năm nay bố em đã có tính toán khác Mẹ em muốn nhờ bố mẹ chị Và dì hai, dì ba Khuyên bảo bố em Làm cho bố em hồi tâm chuyển ý Cái gì? Trần Trần rất kinh ngạc Nhà cô là bố hiền mẹ nghiêm Khi cô còn bé Mẹ cô là người giữ tay hòm chìa khóa Tiền tiêu vặt hàng ngày của cô ít ỏi Người lén cho cô thêm tiền tiêu vặt luôn là bố cô. Cô khi bị điểm kém không dám nói với mẹ, cũng là bố cô che chở cho cô. Khi cô vào đại học, ngày hè nóng nực, bố cô lái xe đưa cô đến trường, vác hành lý giúp cô lên tầng 5. Mỗi lần đến cuối tháng, cô hết tiền sinh hoạt, bố cô cũng lén cho cô tiền. Sau đó còn làm luôn một chiếc thẻ phụ cho cô. Trước giờ chưa bao giờ hỏi cô tiêu tiền mua những thứ gì. phải bố em không thương em nhưng quan niệm của bố em cổ hủ con gái là con người ta đối với em ông ấy không tiếc tiền của hồi môn cũng nhất định là không ít nhưng bất động sản và việc làm ăn thì em lại để cho anh họ em anh họ em đúng vậy chính là ông anh con nhà chú hai em ý không thể như vậy được năm đó gia phú thi đỗ đại học Bố em thưởng cho anh ấy một chiếc máy tính sách tay và một chiếc điện thoại. Ừ, lúc em thi đỗ đại học thì chú hai chỉ gửi cho em 1000 tệ, còn nói với bố em là vừa bán đàn được, bán được đàn lợn hơn trăm con đúng lúc giá cao, kiếm được hơn 100.000. Bố em tức chết, cảm thấy chú hai em vòng ân phụ nghĩa, làm cho bố em mất mặt với mẹ em. Nếu không phải vì bà nội thì bố em cũng không muốn quan tâm đến chú hai nữa. Nhưng dưỡng vẫn rất tốt với gia phú cũng nhờ có quan hệ của bố em nên nó mới có thể ở lại thành phố A làm việc ai bảo thế tự anh ấy thi tuyển vào ngân hàng làm việc mà chị em có chắc không lầm ra mộc chớp chớp mắt ơ vốn bố em còn hơi do dự nhưng lần này thì em không nghe lời bố tìm một bạn trai ở nông thôn gia đình lại có quá nhiều gánh nặng bố em nói bao nhiêu lần em cũng không nghe Khóa thẻ phụ của em mà em cũng không gọi điện thoại xin lỗi Bây giờ bố em đã hoàn toàn thất vọng với em rồi Em cho rằng là đến lúc bố em về là mọi chuyện sẽ ổn Em nghĩ lại xem Mấy ngày nay bố em có hỏi han gì đến em không? Triệu chân Trần lắc đầu Tại sao điều mấy năm nay cô vẫn hoàn toàn tin tưởng Giờ đây lại dễ dàng vỡ vụn đến thế Chị lừa em! Chị lừa em làm gì? Mẹ em dẫn bố em đến các nhĩ Tân chính là để khuyên bảo bố em, nhưng bố em không nghe, còn trách mẹ chị và các gì nói nhiều. Vừa rồi mẹ chị gọi điện thoại tới, nói bố em đã về quê rồi. Mẹ em nói, nếu không khuyên được thì sẽ phải ly hôn, không thể để cơ nghiệp của mình vất vả, gây dựng lại rơi vào tay người ngoài được. Nhưng bố em nói, việc làm ăn không được tốt, mấy năm nay toàn thua lỗ, có giữ lại cũng không kiếm được tiêu nếu không thì vì sao bố em lại phải về trương lam nếu mẹ em nhất định đòi ly hôn thì bố em chỉ có thể cho mẹ em căn hộ vẫn chưa trả hết tiền vay thôi triệu chân chân kêu lên một tiếng như bị mèo giẫm phải đuôi hả vốn mẹ em cho rằng em có thể lấy được một người có điều kiện ít nhất cũng phải lấy một thằng con một theo chính sách mới sẽ có thể sinh hai đứa Một đứa lấy họ chồng Một đứa theo họ em Bố em cũng bị mẹ em thuyết phục rồi Nhưng bây giờ thì Em lấy Hạ Khánh Phong thì chỉ có thể sinh một con Hạ Khánh Phong chắc cũng không thể ở rể Vậy nên à, bố em mới hoàn toàn trở mặt Nghe đến đó nước mắt trần trần đã chảy xuống Em không tin, em không tin Bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho mẹ em Lúc mẹ chị gọi điện thoại cho chị Thì đang chuẩn bị dẫn mẹ em ra ngoài đi dạo Mẹ em khóc cả ngày Chưa chắc đã mang theo điện thoại Không tin thì em gọi thử xem Triệu Trân Trân cầm điện thoại của mình lên bấm số gọi cho mẹ Nhưng cô gọi mấy lần mà không có ai nghe máy Không có người nghe Trân Trân này Vốn thì chị không muốn nói chuyện này với em Chị sợ em sẽ không chịu nổi. Em nghĩ xem, em đã nói nhà em có tiền, có nhà. Bây giờ thì đã tính đến chuyện cưới xin rồi mà lại không còn gì nữa. Căn hộ nhà em vay ngân hàng mua đó ấy, còn chưa hoàn thiện. Tiền lương hưu của bố mẹ em thì chỉ hơn 3 ngàn. Lương em không cao hơn được bao nhiêu. Mỗi tháng phải trả ngân hàng hơn 7 ngàn. Mẹ em còn phải sống với vợ chồng em. Chỉ sợ Khánh Phong biết rồi lại... Khánh Phong không phải là người như vậy triệu chân trần lầu nước mắt cho nên chị mới đánh cược với em em nói với khánh phong tình hình gia đình em hiện nay nếu khánh phong không để ý mà vẫn muốn lấy em thì chị sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục mẹ em lúc cưới chị còn mừng nặng tay nữa triệu chân trần gật đầu chị chị nói với mẹ em nếu bố em không tốt thì em với mẹ sẽ sống với nhau không cần bố nữa em và khánh phong sẽ hiếu thảo với mẹ Em có thể không cần bố em thật à? Bố em... Nói đến đây, Triệu Trân Trân lại khóc. Bố em, em gọi điện thoại cho bố. Nếu bố không cần em thì em... em sẽ... Trân Trân, tâm tình em không tốt thế này thì không nên gọi điện thoại cho bố em. Lâm Già Mộc không cần xoay người cũng biết Trịnh đào vừa đi từ phòng làm việc xa lại lùi vào làm gì không em phải gọi em phải gọi điện thoại cho bố em triệu chân chân khóc nấc lên em ngoan em ngoan để chị bấm số giúp em lầm già mộc ôm triệu chân chân vừa vỗ vỗ lưng vừa lấy điện thoại của triệu chân chân lên bấm tổ hợp phím gọi tắt đầu tiên bố alo Giọng dưỡng năm bên kia điện thoại có hơi. Dưỡng năm là cháu Gia Mộc. chân chân muốn nói chuyện với Dượng. Bố! Chân chân cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp nói gì, đã òa khóc lên. Bố không cần con nữa thật à? Chân chân đừng khóc, sao bố lại không cần con chứ? Nhưng chị Gia Mộc nói. À con nói cái chuyện nhà cửa ấy à? à, chân chân, con phải hiểu cho bố, bố phấn đấu cả đời, tạ phấn đấu cả đời rồi tài sản không thể cho người ngoài được. bố, con là người ngoài à? bố, bố thật sự không cần con nữa. bố cần con mà, chân chân, còn đừng khóc, còn chia tay cái thằng họ Hạ kia đi rồi lấy một thằng một con một ở thành phố, bố sẽ cho con của hồi môn, tổ chức linh đình, nở mày nở mai chịu không? không, con phải lấy Khánh Phong. Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con. Con không cần của hồi môn, bố cứ giữ lại cho anh họ của con đi. Hừ, Sượng Năm ngắt điện thoại trước. Triệu Trân Trân cầm điện thoại khóc nức nở. <cười> Chị, bố em, bố em, em phải đi tìm bố em. Bố em đang ở quê, em đi tìm bà nội em. Đứa em ngốc của chị, bà nội em đương nhiên là phải bênh đứa cháu trai sống cùng bà từ bé chứ. Sao lại xấu như vậy, dâu ai cũng xấu hết. Trần Trần đứng lên, cầm điện thoại di động đi vào nhà vệ sinh khóc. Lâm Gia Mộc nhìn vai áo thấm ướt mắt của Triệu Trần Trần ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt trêu đùa của Trịnh Đạc cô lôi Trịnh Đào vào phòng làm việc, đóng cửa lại. Lần sau trước khi bịa chuyện thì đừng nói với anh một câu được không? Vừa rồi nếu anh gọi chậm một giây là gì năm em đã nghe điện thoại rồi. <cười> em tin anh mà. Dượng năm em diễn xuất thật tuyệt. Trần Trần mà khóc một lát nữa là sự cũng đầu hàng. Lòng bàn tay của Lâm Gia Mộc cũng đầy mồ hôi. Nó sẽ nói với Hạ Khánh Phong thật à? Có khi bây giờ nó đang gọi điện thoại rồi. Lâm Gia Mộc nói, "Biết đâu Hạ Khánh Phong thật sự không để ý đến mấy thứ này." "Hả, anh có muốn đánh cược với em không?" "Cược gì?" "Em thua thì san tên cho anh chiếc Cherokee đó cho anh. Anh thua thì đi mua nhà ở khu em giới thiệu." À, cực to như vậy à Anh không dám chơi đâu chị đã nghĩ một lát rồi cười sao con bé chân chân này lại dễ bị lừa đến như vậy sao mộc cũng cười thì vì nó tin em chứ sao chỉ sợ hạ Khánh phong không tin sợ rằng hạ Khánh Phong còn tin hơn chân chân nhà bà nội chân chân vốn tương đối nghèo nhưng hơn 10 năm trước Chú hai của cô đã được dưỡng năm giúp đỡ Mở trang trại nuôi lợn Bây giờ tài sản chưa chắc đã ít hơn dưỡng năm Hai con trai chú hai Thì ra phú học tài chính Giờ đang làm ở ngân hàng công thương thành phố A Còn thứ hai ra hào Thì không học đại học Chỉ học trùng cấp thú y Bây giờ ở nhà giúp bố nuôi lợn Tiền bạc cũng dùng dình Tính ra người nhà họ triệu đều rất thông minh Cũng rất giỏi giang Chân chân cũng có y quy không thấp chẳng qua được chiều quá nên không hiểu sự đời mà thôi. còn cho mắt Hạ Khánh Phong, chân chân là con gái. trong tình huống chân chân không nghe lời bố chuyển cưới xin, bố cô dự định cho cháu ruột của mình tất cả tài sản. đây quả thực là chuyện hiển nhiên. Hạ Khánh Phong an đuổi triệu chân chân đang khóc không ngừng ở đầu dây bên kia điện thoại, rồi gắt điện thoại. không biết cảm giác này là gì hắn sớm đã phát giác nhà họ triều có chuyện, không ngờ lại lớn như vậy. thì ra mẹ chân chân phản đối hắn và chân chân lấy nhau, quyết liệt đó là vì lý do này. hắn cho rằng người thành phố không cổ hủ như vậy, nhưng lại quên mất bố của chân chân vốn cũng là người nông thôn. cho cháu hết tài sản, làm ăn thua lỗ phải về trường làm việc. trước hắn suy đoán lờ mờ, không ngờ lại là sự thật. Trân Trân còn nói với mẹ cô định ly hôn để giữ một phần tài sản. Bố cô nói chỉ cho mẹ cô căn hộ mới mua. Căn hộ đó còn chưa hoàn thiện. Muốn hoàn thiện để ở được và mua sắm đồ gia dụng ít nhất cũng phải mất gần trăm ngàn. Căn hộ lại đứng tên mẹ Trân Trân. Trân Trân còn nói hắn và cô sẽ cùng báo hiếu với mẹ. Hạ Khánh Phong không ngừng xoay chiếc bút bi trên tay. Trong lòng rối bời không biết nên làm thế nào hắn yêu chân chân thật lòng nhưng không thể phủ nhận hắn quyết định lấy chân chân là có phần liên quan đến điều kiện gia đình của chân chân hắn tin rằng chính mình sẽ cố gắng phấn đấu được một sự nghiệp đáng kể ở thành phố a chân chân cũng sẽ là vợ hiền của hắn nào ngờ đã hết giờ làm mà vẫn còn chưa về à hạ khánh phong ngẩng đầu lên kiều liên bạn học cũng là người giới thiệu hắn đến công ty này làm việc đang mỉm cười nhìn hắn kiều liên và hắn là bạn học cũng là đồng hương bố cô ta là trưởng phòng công thương huyện lỵ là người tay to mặt lớn ở đó sau khi tốt nghiệp kiều liên không nghe theo sắp xếp của bố mà đến thành phố a tự thân phấn đấu trở thành một nhân viên cốt cán của công ty bộ phận kinh doanh mỗi tháng đều có đánh giá kết quả kinh doanh kiều liên luôn là người đứng đầu Vốn khi còn học đại học Kiều Liên đã theo đuổi hắn Nhưng nói thế nào nhỉ Ngoại hình của Kiều Liên Quá là xin lỗi cuộc đời Béo tròn Khuôn mặt núc ních Dù bây giờ đã gầy hơn hồi đi học rất nhiều Nhưng vẫn rất kinh người Ngũ quan tâm thường Tính cách như đàn ông Lợi hại bá đạo Cô ta có thành tích kinh doanh tốt như vậy Chủ yếu cũng là nhờ quan hệ của cậu mình Lát nữa mới về Hạ Khánh Phong vuốt mặt Mọi người đã thống nhất ra ngoài uống một chén, bạn có đi không? Hạ Khánh Phong nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt Kiều Liên. Tôi, à, tôi có việc, à, thôi để lần sau đi. Kiều Liên cười cười, cầm chiếc túi LV lên, rời khỏi đó. Triệu chân chân nét vào lòng Hạ Khánh Phong khóc thút thít. Cô uống một ngụm nước rồi mới có sức nói chuyện vừa rồi cuối cùng thì mẹ cũng nghe điện thoại của em mẹ nói mẹ cũng không muốn ly hôn muốn chúng ta chia tay em tìm một người mà là con một ở thành phố sinh hai con một đứa lấy họ nhà em thấy có người kế thừa sự nghiệp thì bố em sẽ đổi ý mẹ em cũng không hiểu em hạ khánh phong vuốt tóc triệu chân chân hồn lên chán cô hai chúng ta cũng sinh hai con được không Triệu chân chân lắc đầu Em là giáo viên Nếu sinh hai con thì sẽ mất việc Hơn nữa mẹ anh có đồng ý Để một trong hai đứa mang họ chịu không Hạ Khánh Phong cau mày Có một đứa con mà không mang họ Hạ Sợ rằng chuyện này sẽ động đến giới hạn của bố mẹ hắn Bố em quyết tâm Phải để lại căn hộ bây giờ cho anh họ em à Vâng Triệu chân chân gật đầu Bây giờ bố em đã chặn số của em rồi Em không gọi được cho bố nữa Bố em vẫn thương em nhất Sao lại trở mặt nhanh như vậy Bố em luôn rất tốt với anh họ em Hạ Khánh Phong đã gặp Triệu Gia Phú một lần Triệu Gia Phú rất cao Hạ Khánh Phong cũng không thấp Nhưng khi nhìn thấy Gia Phú Vẫn cứ phải ngẩng đầu Hay cười, rất cười mở Nói chuyện rất kín kẽ giọt nước và khi có mặt triệu chân chân, gia phú vẫn tỏ thái độ không thù với hắn. nhưng khi chân chân đi rồi, thì cũng coi hắn như là không khí. thái độ đó rất sống lâm gia mộc, nhưng còn coi thường hắn hơn cả lâm gia mộc. sau lần đó, gia phú không hề gặp lại hắn. đương nhiên lý do là bận công việc. hắn nghe chân chân nói, lúc vừa đến thành phố a làm việc, triệu gia phú vẫn ăn ở trong nhà cô. sau đó có bạn gái nên mới ra ngoài thuê nhà bố chân chân còn cho triệu gia phú rất nhiều thứ. vâng. chân chân gật đầu. đây cũng là lý do triệu chân chân tin rằng bố mình sẽ để lại tài sản cho anh họ. hay là em nói chuyện với anh ấy. bây giờ anh ấy cũng không nghe điện thoại của em. triệu chân chân có cảm giác như bị cả thế giới phứt bỏ. điện thoại của bố, mẹ và anh họ đều không gọi được. Gọi về quê Thì người nghe luôn là thím hai Hỏi bà nội đâu Thím hai luôn nói là không có nhà Hạ Khánh Phong vuốt tóc cô Thở dài Bố em phòng kiến thật Bố quá thất vọng vì em Chân chân ngừng đầu Nhìn Hạ Khánh Phong Anh không cho rằng Em bất hiếu chứ Bố mẹ nào cũng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp Tự mình sống tốt thế là hiếu thảo thực sự, sự Mẹ em nói Mẹ với em ở với nhau thì được Nhưng nếu anh cũng ở cùng thì lại không được thả mẹ em cho thuê để Có tiền trả ngân hàng Bây giờ em không có nhà không có tiền Anh còn yêu em không Hạ Khánh Phong ôm cô Yêu chứ Sao lại không yêu triệu trên chân cười ngọt ngào ngả vào lòng hắn đúng vậy có hạ khánh phong chắc chắn cô sẽ không rời xuống vực sâu bạn đang nghe chuyên mục audiobook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 lời ra Mộc. Có lúc đau khổ chính là một cột mốc phải vượt qua trên con đường trưởng thành của mỗi người. Lâm Gia Mộc vừa đẩy cửa quán ăn sáng ra, đã ngập trong mùi cơm rang rất đậm. Nếu người đang đói ngửi thấy thì có lẽ sẽ thấy muốn ăn, nhưng nếu không đói thì lại cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù gọi là quán ăn sáng, nhưng vì xung quanh có rất nhiều cửa hàng và công ty nhỏ, còn có cả công trường xây dựng nên cũng bán cả đồ ăn nhanh luôn. Lúc này đã là 12 giờ 20 phút Nhưng quán ăn vẫn rất kín khách Làm ăn không tồi Lúc Lâm Gia Mộc vừa đi vào Chị cả nhà họ hạ bận rộn không nhìn thấy cô Đến khi ngẩn đầu lên Mới nhìn thấy Lâm Gia Mộc đang tư cười nhìn mình À Chị họ chân chân đúng không Sao chị lại rảnh rỗi tới đây Tôi đang làm một vụ làm ăn ở gần đây Đến trưa chợt nhớ ra quán chị cũng ở đây Lâm Gia Mộc cười nói Đúng vậy, đúng vậy Đến đây cũng như nhà mình à, Chị muốn ăn gì? Hai suất cơm giang dương châu là được Thêm hai chai nước nữa Hai suất Hạ Quế Chi nhìn ra ngoài Không hề thấy bóng chiếc cheroski ski chị đã không đi được À Hạ Quế Chi viết hóa đơn chuyển vào bếp Hai suất cơm rang dương châu Đĩa lớn nhá Vâng Nhân viên nấu bếp nhận hóa đơn Bắt đầu sang cơm rất nhanh nhẹ Chị làm luật sư Mà cũng phải đi ăn xa như thế này à Tôi tưởng các chị chỉ ngồi văn phòng Hoặc là đến tòa án Tôi không chỉ là luật sư Mà còn là chuyên gia tư vấn và điều tra viên Điều tra viên Hạ Quế Chi lấy một chai nước khoáng Trong tủ lạnh ra cho lầm da mộc Đúng vậy Chủ yếu là điều tra có ngoại tình gì không ấy mà Lâm Gia Mộc cười nói À nếu có ngoại tình Thì người ngoại tình sẽ nhận được ít tài sản hơn à Ờ có điều thì cũng phải xem bằng chứng Có vững chắc không Cho nên có những lúc là phải theo dõi Hạ Quế Chi gật đầu Lúc này tuy nhiều khách nhưng đã ít người gọi đồ Cô ta cũng có thời gian nói chuyện với Gia Mộc Tôi nghe em trai tôi nói là bố mẹ chân chân còn chưa về à? Lâm Gia Mộc lộ vẻ khó xử. Ôi, hai người họ đến tình trạng này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều Hạ Quế Chi hơi sững sờ, nhưng bình thường lại trở lại rất là nhanh. Làm như chính mình cũng đã biết chuyện. Đều 4, 50 tuổi rồi, chân chân cũng lớn như vậy, thế mà còn... Đúng vậy, còn ở Mỹ như sắp ly hồn thật nữa dượng tôi cũng quả là phong kiến Cho dù cháu ngoại không mang họ ông ấy Thì cũng vẫn là cháu ông ấy cơ mà Sao nhất định phải để lại tài sản cho con trai em ruột chứ Nếu không phải vì chuyện này Thì gì tôi đâu có đòi ly hôn Nụ cười trên mặt Hạ quý Chi đông cứng Chân chân... Chân chân khóc sưng húp cả mắt May mà còn có Khánh Phong À đúng, à đúng vậy Gia đình chân chân xảy ra chuyện lớn như vậy Gần như chỉ trong một đêm Hạ Khánh Phong đã nhiệt miệng phồng rộp Chị gái còn điện quắp mắn hắn ấm ý Sau khi đặt điện thoại xuống Hắn không chỉ thấy đau miệng Mà còn rất đau đầu Có chuyện gì vậy? Kiều Liên đi tới bên bàn hắn Tớ vừa xem kết quả tháng này Kết quả của bạn mấy tháng này kém quá Tôi trong nhà có chút chuyện Hạ Khánh Phong xoa mặt Cảm thấy mắt cay xè, rất khó chịu Trong nhà có chuyện Cũng không thể để ảnh hưởng đến công việc Bạn cũng biết tính ông chủ Tớ giới thiệu bạn vào đây Bạn không được để tớ mất mặt Kiều Liên nói nhẹ nhàng Nhưng cũng không kém phần cứng rắn Ờ, chắc là Chắc chắn là sẽ không làm mất mặt bạn đâu Vậy tốt Tớ ra ngoài gặp khách hàng đây rất lời, Kiều Liên lại sách chiếc túi LV của mình đi. Mỗi người một số, mặc dù Kiều Liên cũng là nhân viên bán hàng nhưng thành tích rất cao, thậm chí còn có người đưa hợp đồng đến tận khách. Khách hàng đều là khách quen. Có lúc buổi sáng đến công ty ngồi một lát, rồi cả ngày không thấy mặt đâu. Nhưng cô ta làm việc hiệu quả nên giám đốc cũng không ý kiến gì. Cô ta sống cũng khéo. Quan hệ với mọi người trong công ty rất tốt, đa số bạn học đều khen người, không giống chân chân vẫn còn trẻ con, cần người khác phải sỗ rành. Hạ Khánh Phong lấy thuốc nhỏ mắt trong ngăn kéo ra nhỏ mắt, đang nhắm mắt lại để thuốc ngấm thì điện thoại đổ chuông, không cần nhìn màn hình, chỉ nghe nhạc chuông đã biết là chân chân. Hạ Khánh Phong đặt điện thoại sang bên cạnh, đột nhiên rất không muốn nghe điện thoại của cô. Sau khi cãi nhau với bố mẹ, Trần Trần càng ngày càng quản hắn, gần như là không cho hắn một thời gian nào. Trần Trần nhìn điện thoại, báo cuộc gọi bị từ chối, nước mắt liền chảy xuống. Cô ngẩng đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhìn về phía Hạ Quế Chi, ông bà Hạ ngồi đối diện với mình. Vừa rồi các người nói là đừng bám lấy Khánh Phong nghĩa là sao? Hạ Quế Chi rót một cốc nước ấm cho cô. Chân chân à, à, chúng tôi đã biết chuyện nhà cô rồi Vốn chúng tôi không biết bố mẹ cô phản đối cô với Khánh Phong như vậy Gia đình tôi tuy nghèo nhưng cũng có thể diện Chúng tôi không muốn bị nhà thông gia xem thường Cô còn trẻ, xinh đẹp Cô chia tay Khánh Phong theo lời bố mẹ đi Chắc chắn cô sẽ tìm được người tốt hơn Vừa rồi mẹ tôi nói cô đừng bám lấy Khánh Phong Là hơi quá Nhưng ý thì là vẫn thế Triệu chân Trân đứng lên cầm lấy túi sách chuyện giữa tôi và khánh phong là chuyện của chúng tôi cô cảm thấy chân mình đang run người nhà chồng vốn rất quý mình sao đột nhiên lại chở mặt đúng là họ tốt với mình đều là vì điều kiện gia đình mình như chị họ nói hay sao hạ quý chi nắm cánh tay triệu chân chân chân, chân Chúng tôi khuyên cô và Khánh Phong chia tay, không phải vì lý do gì khác mà vì thật sự là gia đình cô phản đối việc này. Không thể để cô và Khánh Phong lấy nhau mà bố mẹ cô lại ly hôn được. Làm con không thể bất hiếu như vậy. Triệu chân chân nhìn bàn tay Hạ Quế Chi. Nếu như bố mẹ tôi không ly hôn thì sao? Hạ Quế Chi cười gượng Vậy thì không sao. Gia đình tôi không phải loại thèm muốn tiền của của nhà con dâu. Năm đó Khánh Phong còn đi học, trong trường cũng rất nhiều người theo đuổi nó, con nhà giàu cũng không ít, nhưng nó vẫn chọn cô, chính là vì nó thích cô. Thật không? Đương nhiên là thật. À, chị để em suy nghĩ thêm. Triệu Chân Chân cầm túi đi không quay đầu lại. Thấy Triệu Chân Chân lái xe đi, bà hạ đánh con gái một cái. Quế Chi, sao con lại nói thế? Mẹ! Chuyện này mẹ cứ để em trai tự quyết định Cái gì mà tự quyết định? Nó là tiểu thư thành phố Tiền kiếm được một tháng còn chưa đủ cho nó tiêu Khánh Phong lấy nó thì sống thế nào được? Mẹ! Mẹ ở đây tức giận thì có tác dụng gì? Hạ Quế Chi cũng rất buồn bực Chồng cô ta nói đúng Thiền hạ này không có chuyện vẫn may từ trên trời rơi xuống như vậy Dựa vào cái gì mà một cô gái như hoa như ngọc Gia đình có tiền có xe Lại có cả nhà Lại lấy em trai cô ta dễ dàng như vậy Chắc chắn là trong nhà có chuyện Không ngờ chồng cô ta lại nói đúng thật Nó và Khánh Phong Đã sống với nhau rồi Ông Hạ nói Bắt chúng nó chia tay như thế cũng không ổn Bây giờ con gái thành phố Mấy ai để ý chuyện này Hạ Quế Chi trợn mắt nhìn bố. Chuyện này phải nói với Khánh Phong. Dù sao con cũng không thể trơ mắt nhìn nó nhảy vào lửa được. Ôi, cũng không biết bố mẹ nó có thể cho nó bao nhiêu của hồi môn. Nếu là của hồi môn nhiều lại không cần xính lễ. <cười> Bà hạ tặc lưỡi. Ở quê họ, lấy vợ cho con tốn kém lắm. Tốt xấu gì thì Triệu Chân Chân cũng có công việc còn là công việc lý tưởng nữa. Mẹ, nhà nó cho bao nhiêu của hồi môn cũng không đổi được một căn hộ." Hạ quý Chi lớn tiếng nói. "Tại sao lúc nãy bố mẹ cũng không rõ tình hình như em trai mình chứ?" Hạ Khánh Sơn đi từ phòng phía sau ra quán, vẻ mặt thiếu kinh nhẫn. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại thông minh, không lúc nào rời tay. Mọi người ở Mỹ cái gì Gọi anh con về hỏi rõ ràng là được chứ gì Bà hạ nhớ mày Khánh Dân Có phải con lại liên lạc với con tiểu yêu tinh kia không Mẹ Cô ấy không phải tiểu yêu tinh Cái gì mà không phải tiểu yêu tinh Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi Nhà nó ở Cam Túc còn nghèo hơn nhà mình Con lấy nó sẽ không có kết quả tốt đâu Vậy mà nó lại cứ bám lấy con Mẹ cứ xử lý xong chuyện của anh trai con rồi hãy nói chuyện với con." Khánh Vân quay về phòng, sập mạnh cửa lại. "Đúng là bất hiếu, đứa nào cũng phải làm tao lo." Bà Hạ tức giận ôm ngực thở hổn hển. Lúc đến nhà chị cả nơi bố mẹ ở tạm, Hạ Khánh Phong nhìn thấy tình cảnh thế này. Mẹ dựa vào một góc sofa không ngừng than vãn, bố ngồi bên cạnh mẹ không ngừng hút thuốc lá. Chị cả ngồi trước quạt điện mà trên tay còn cầm quạt. Anh rể thì chơi đùa với hai đứa con, vẻ mặt như người ngoài cuộc. Em trai lớn đang nằm nghịch điện thoại trên giường cách đó không xa. Em trai thứ hai cũng nằm nghịch điện thoại trên giường. Em gái út thì đang bưng ra bộ đĩa hoa quả từ trong bếp ra. Nhìn hắn một cái, rồi ngồi xuống cạnh mẹ thì thầm nói chuyện. Mẹ! Còn còn coi mẹ là mẹ thì mau chia tay chịu chân chân đi Bà Hạ chỉ hạ Khánh Phong nói Ông Nga, ông Nghẹo Cái gì cũng không biết làm Lần trước mẹ bảo nó thái khoai tây Mà nó cũng không biết Cả ngày đồng đành bắt mọi người dỗ rành Hôm nay mẹ nói nó hai câu mà nó dám cái lại mẹ Nếu con lấy nó thì sau này bố mẹ coi như không có đứa con này Mẹ Mặc dù Trân Trân không biết làm, nhưng cô ấy cũng là người con gái tốt. Con lấy cô ấy. Con lấy nó thì thế nào? Trước con nói với bố mẹ Trân Trân rất tốt với con. Sao bởi người ta đi ăn tốn bao nhiêu tiền mà người ta còn không coi ra gì? Loại người xem thường người khác như thế này, nhà chúng ta không cao nổi, không với nổi. Bà hạ nhếch miệng. <cười> cũng chỉ là giáo viên tiểu học mà xem thử người khác Lúc đầu bao nhiêu đứa theo đuổi con Con gái trưởng phòng công thương huyện chúng ta thật tốt Vậy mà con chê nó xấu Tính cách không tốt Nếu con lấy nó Thì bây giờ bố mẹ làm sao phải bận tâm như vậy Mẹ, mẹ đừng nói chuyện của con Mẹ không lo Không lo thì con được học đại học chắc Bà hạ đập bàn Chị con đã hỏi thăm rồi Cho dù nhà bọn họ cho chân chân căn hộ mới hơn 100m2 làm của hồi môn thì mỗi tháng cũng phải trả ngân hàng hơn 7.000 còn không đứng tên nó mà lại còn đứng tên bố mẹ nó. Cho dù là sang tên cho vợ chồng con thì một tháng nó kiếm được bao nhiêu? Hai đứa sống với nhau, tất cả tiền lương đều phải trả nợ thì sống thế nào? Con bỏ mặc em trai em gái à? Hạ Khánh Phong lạnh mặt. Chị ạ quế chi đặt quà xuống. Khánh Phong, em luôn luôn là đứa hiểu chuyện nhất. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện tình cảm, hôn nhân là chuyện rất thực tế, cho dù là người thành phố cũng không có ai kết hôn mà lại gánh vác nặng như vậy. Hạ Khánh Phong cào tóc. Chị đừng nói nữa. Khánh Phong, con phải suy nghĩ một chút cho mẹ và bố con. Bố mẹ vất vả nửa đời rồi, bây giờ người đầy bệnh tật, có muốn giúp con Cũng không giúp được Bà Hạ nói Mẹ, chị, hai người Anh, sao anh không chịu hiểu nhỉ? Mẹ đã bị anh làm cho tức giận Đến sinh bệnh rồi Anh định là mẹ tức chết à Hạ Vi Vi nói thê thế Cô ta cả ngày đỏng đảnh Còn xem thường người khác Em đã ngứa mắt từ lâu rồi Vừa thích mặc đẹp, vừa thích tiêu tiền Thảo nào bố mẹ cô ta Cũng bỏ cô ta Vi Em im ngay! Hạ Khánh Phong quát Em gái con nói đúng đấy Con quát đó cái gì? Người nhà nó có ra gì đâu Lừa con đến nhà hàng lớn ăn cơm Lừa con mua đồ Lừa con mua trang sức cho nó Cả nhà nó đều là đồ lừa đảo Bà Hạ nói Càng nghĩ càng thấy giả thiết này là đúng Nó chính là đồ lừa đảo Vừa nghĩ đến số tiền con trai mình phải tiêu bà cảm thấy ngực càng đau hơn hạ khánh phong cảm thấy mình không thể ở lại trong căn phòng này một giây đồng hồ nào nữa mẹ con đi đây con không được đi con nhà đàng hoàng có ai như nó không chưa cưới nhau đã sống chung với con rồi cho con ngủ với nó còn cả ngày nói chuyện với nhà mình dẫn nhà mình đi mua sắm thì ra là đồ lừa đảo hạ khánh phong mở cửa bước đi không quay đầu lại điện thoại của hắn lại đổ chuông vẫn là chân chân, hắn từ chối, đi bộ rất lâu. Điện thoại đổ chuông lần thứ hai, hắn nhìn màn hình, là Kiều Liên. Alo. Bạn đang ở gần đường Cần Dương phải không? Sao? Tớ đang bàn công việc với bạn ở gần đây, nhìn thấy bạn. Sao bạn như mất hồn vậy? Bạn ăn cơm chưa? Vào đây tớ mời ăn cơm tây. Hạ Khánh Phong ngẩng đầu lên, Thấy Kiều Liên đứng cách hắn chưa đến 1 mét, với tay với hắn qua cửa sổ. Ba ngày rồi không liên lạc được với Hạ Khánh Phong. Gọi điện đến công ty hắn thì được biết hắn đã từ chức. Hắn cũng không về căn hộ nhỏ mà hai người sống chung. Cho dù là chia tay thì cũng không đến nỗi đột ngột cắt đứt liên lạc như vậy. Triệu chân chân co ro trên sofa của Lâm Gia Mộc, nước mắt lưng tròng. "Chị Chị tìm anh ấy cho em được không? Anh ấy không nghe điện thoại lâu như vậy Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có phải anh ấy Bị người nhà giam lòng không? Khi nó muốn xuất hiện Thì sẽ xuất hiện thôi Chắc chắn là người nhà anh ấy ép anh ấy Sao họ lại biết chuyện nhà em? Là chị nói với họ Chị tưởng họ đã biết rồi Triệu chân chân đẩy lâm ra mộc ra Cái gì? Là chị ư? Sao chị lại không muốn em được hạnh phúc như vậy? triệu chân chân em nói gì vậy? Trịnh Đảng đang đứng cách hai chị em một đoạn Nghe thấy câu này không nhịn được quay lại Em còn có lương tâm hay không? Lúc này em còn không thấy rõ ràng Hạ Khánh Phong là người thế nào sao? Bây giờ em còn chưa cưới nó Nhà em có chút chuyện trong nhà mà đã thế này Nếu em lấy nó thật Khi em có khó khăn gì thì có thể trông chờ được nó không? Loại người thế này mà em còn xem như bảo bối Làm bố mẹ em đau lòng, làm chị họ em đau lòng Lương tâm của em để đâu? Em đi ngay, đừng có ở đây khóc lóc nữa Muốn khóc thì đi chỗ khác mà khóc Triệu chân chân bị mắng chết xứng Lúc chị đạc đuổi cô xoay người ra chạy ngoài Nếu như một tuần trước, cuộc sống của Triệu Chân Chân ngập tràn ánh nắng, thì hôm nay, một tuần sau, cuộc sống của Triệu Chân Chân đã như thời tiết bây giờ, cuồng phong gào rú, mưa to như chút. Cô đứng dưới mái hiên một quán cà phê tránh mưa, nhìn mưa trên trời, cảm thấy đột nhiên hiểu được tất cả những bản tình ca đau lòng mà trước đây vẫn không hiểu được. Thì ra những thứ cô không để ý, những thứ cô cảm thấy đương nhiên lại là tiêu chuẩn để người khác thậm chí là cả xã hội đánh giá cô. Cô không phải là con gái của bố mẹ cô nữa, không còn là người thừa kế tài sản nhà họ Triệu nữa, không còn là cô tiểu thư mà lúc nào cũng tiêu tiền. Trong mắt người khác, cô không còn là gì cả, mà người khác lại cảm thấy thật sự là đáng thương cho cô. Trước hẳn nói với cô, tình yêu là quan trọng nhất, điều kiện gia đình của cái vật chất đều là cặn bã của xã hội coi trọng vật chất này. Hai người cùng nhau phấn đấu tay trắng, sự nghiệp thì tình cảm mới vững bền Không ngờ những lời này đều là dối trá Nhà mình vừa mới có chuyện, hắn và người nhà hắn đều thay đổi Cửa quán cà phê mở ra, một nhân viên đứng bên trong nói với cô Bà chủ chúng tôi mời cô vào tránh mưa Triệu chân chân gật đầu, đẩy cửa đi vào, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ Nhân viên quán bưng một cốc cappuccino nóng tới. Bà chủ tôi nói, bất kể lúc nào thì một cốc cà phê nóng luôn có thể là một người ấm áp trở lại. Triệu Chân Chân ngẩng đầu nhìn lên về phía quầy, một người phụ nữ xa trắng, phấn tóc thành nhã mỉm cười nhìn cô. Triệu Chân Chân cười theo, cầm cốc cà phê, quả nhiên tay cô ấm áp hơn một chút. Trong lúc cô đau khổ nhất, buồn bã nhất, hơi ấm người dâng cho cô còn còn nhiều hơn cả người thân, nước mắt cô rơi vào cốc cà phê. chính cô đã đẩy người thân của mình ra xa, vì Hạ Khánh Phong, cô là mẹ nổi giận nhập viện, bố nổi giận đánh cô, bố mẹ cãi nhau đến nước phải ly hôn. vừa rồi cô còn đẩy nốt bà chị họ vẫn rất tốt với cô ra nữa. điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem là Hạ Khánh Phong. Trân Trân, em đang ở đâu? Khánh Phong Em đang ở quán cà phê Quang Minh Hạ Khánh Phong bên kia điện thoại thở dài Em ở đó chờ anh Anh sẽ đến ngay Triệu chân chân lấy khăn giấy lo mặt Lấy hộp đồ trang điểm trong túi sách ra Trang điểm lại rất nhanh Thực ra Hạ Khánh Phong cũng không phải là người thực dụng như vậy Anh ấy vẫn đến Mình vẫn không nhìn nhầm người Mười phút sau Hạ Khánh Phong xuất hiện trước cửa quán Mở cửa bước vào Mưa lúc nãy đã tạnh Nhưng không chung vẫn còn rất u ám Điều hòa trong quán vẫn mở rất lớn Triệu Trân Trân nhìn thấy hắn Cảm thấy toàn thân ấm lên Khánh Phong Hạ Khánh Phong lại gạt tay cô ra Trân Trân Anh đã suy nghĩ rất kỹ Bố mẹ anh cũng khuyên bảo anh rất lâu Chúng ta không hợp nhau nói gì? nụ cười của triệu chân chân đông cứng trên mặt. Anh đừng nói đùa. Chân chân, gánh nặng gia đình anh quá nặng nề. Bố mẹ anh ốm yếu quanh năm suốt tháng phải khám bệnh uống thuốc. Em trai lớn còn phải học cao học, nó học trường y. Em trai thứ hai thì học trường dân lập, học phí một năm đã hơn 10.000 ngàn. Em gái anh không biết có thi đỗ trường trong điểm hay là. Cũng không biết nữa, không biết không thi đỗ được trường đại học hay trường bán công hay không Anh là anh cả Những việc này một mình anh phải gánh vác, Một mình anh là khổ lắm rồi Không thể bắt em chịu khổ cùng anh được Triệu chân chân buông bàn tay đang nắm chặt tay hạ Khánh Phong ra Tại sao trước khi gia đình em xảy ra chuyện Anh không nói với em những lời này Chính là vì nhà em xảy ra chuyện Nên anh mới không thể làm em khổ nữa Em đi tìm bố mẹ em đi, xin lỗi bố mẹ. Có điều chuyện cưới, người là con một ở thành phố để sinh hai con gì đó, khó nói lắm. Đàn ông có điều kiện tốt một chút, đều sẽ không để ý. Em khuyên bố mẹ em thay đổi ý định đi. Hạ Khánh Phong cúi đầu, chia tay mình, đã không còn trinh. Gia đình lại làm ăn thất bát, chân chân sẽ tìm được người như thế nào. Nhưng hắn, Hạ Khánh Phong không thể bị một người phụ nữ làm liên lụy, khánh nặng của hắn đã quá nặng. Hắn phải tìm người có thể cùng gánh vác với hắn Chứ không phải tìm thêm gánh nặng Hắn đã suy nghĩ rất lâu Cho dù trong lòng rất buồn Nhưng hắn vẫn phải buông tay Hạ Khánh Phong Có phải anh muốn em cầu xin anh không Lúc này Triệu Trân Trân thật sự hận mình Vì đã nói câu này Nhưng cô vẫn không nỡ rời xa Hạ Khánh Phong Vừa nghĩ đến phải chia tay Hạ Khánh Phong Cô cảm thấy như người cầm dao đang đâm mình vậy như cả thế giới đều đang sụp đổ. Trần Trần, em đừng cầu xin anh. Em không phải là người như vậy. Chúng ta chia tay thôi. Em có công việc tốt, cũng xinh đẹp, chắc chắn sẽ có thể tìm được một người tốt hơn anh. Anh nói lời này, chính anh cũng không tin đúng không? Triệu Trần Trần lau nước mắt nói. Hơn nữa, tốt hơn thì có ích lợi gì? Em không yêu người ta Em chỉ yêu anh Trong mắt anh tình yêu không đáng giá như vậy sao Tình yêu có thể tùy tiện thất bỏ hay sao Trân Trân Anh cũng rất đau khổ Trân chân Trân chân, nếu, nếu như anh là một người thành phố Nếu anh không có nhiều em như vậy Thì anh sẵn sàng chịu khổ cùng em Anh thật sự thật lòng Hai chúng ta đi Rời khỏi thành phố này Rời khỏi người nhà rời khỏi chân chân em đừng ngây thơ như thế có được không triệu chân chân dừng lại ngây thơ Đúng vậy chúng ta đi thế nào công việc bảo hiểm hộ khẩu người nhà những thứ này có thể bỏ được sao sao không bỏ được nuôi em trai em gái anh là trách nhiệm của bố mẹ anh không phải của anh Trân Trân sao em lại ích kỷ không biết điều như vậy Hạ Khánh phong quát <cười> Thì ra Anh vẫn nhìn nhầm em Cho rằng Em là một cô gái biết điều Đúng không Không ngờ em lại không biết xấu hổ Bám ra như đỉa đói Triệu Trân Trân sưng sốt Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Có người bóng cô Cũng là lần thứ hai cô bị bóng mỏ nặng nề nhất Từ trước đến giờ Anh nói cái gì Anh nói em không biết xấu hổ Anh nói lại lần nữa xem Chân chân Em đừng bám lấy anh nữa Chúng ta không thể Chúng ta không có tương lai Có tiền là có tương lai đúng không Hừ, Có phải Anh nghĩ như vậy không Chân chân Em thực dụng quá Thực dụng Anh mới là người thực dụng Nếu không phải em có tiền, nếu không phải khi đại học em vẫn luôn mua đồ cho anh, thì anh đã không yêu em đúng không? Hạ Khánh Phong không ngờ, hai người lại nói chuyện đến chuyện khó nghe như vậy. Chân chân, nếu em cảm thấy mắng anh là một trận vui, thì em cứ mắng đi. Triệu chân chân nhìn hắn chầm chằm càng nhìn càng cảm thấy hắn như người xa lạ. Cô cầm lấy cốc cà phê đã gần nguội trên bàn, hất thẳng vào mặt hắn rồi xoay người bỏ đi. Hạ Khánh Phong dựa vào sofa, lau cà phê trên mặt. Một giọt cà phê chảy vào môi hắn. Đắng, thật sự rất đắng. Hôm đó Kiều Liên tìm hắn là bởi vì cô ta muốn rời khỏi công ty tách ra làm riêng, muốn lôi kéo hắn làm cho công ty mới. Hai người là bạn học, bây giờ Kiều Liên đã chuẩn bị làm bà chủ, mình lại vẫn chỉ là một kẻ làm thuê. Cậu tớ nói, nếu tớ tách ra tự làm Thì tất cả mọi nghiệp vụ của công ty cậu ấy giao Thì đều cho tớ làm Tớ cũng có thể mang theo một số mối khách hàng Khánh Phong, bạn cũng có thể mang theo một số khách hàng chứ Ờ Hạ Khánh Phong hơi lờ đáng Trừ tướng Mạo, điều kiện của Kiều Liên tốt hơn triệu chân chân Gia đình đã mua nhà mua xe cho cô ta ở thành phố A từ lâu Lại đều là mua đứt Năng lực làm việc của cô ta cũng cao Là một người phụ nữ mạnh mẽ Nếu như chân chân được như cô ta Cho dù trong nhà xảy ra biến cố Cũng sẽ không khóc cả ngày sướt mướt Chỉ muốn được ở người khác an ủi Ôi chuyện trên đời này Chính là như vậy Có được thì phải có mất Không có gì là thập toàn thập mỹ Thời học đại học Hắn cảm thấy tướng mạo và tính cách tương đối quan trọng vì vậy thích bạn gái xinh đẹp và non nớt đáng thương Bây giờ hắn khẳng định Là mình còn không còn suy nghĩ như vậy Chuyện này Bạn sẽ giữ kiến cho tớ chứ kiều liên chỉa tay ra bắt tay hắn Không biết tại sao Hạ Khánh Phong không rút tay về Công ty, tiền đồ, sự nghiệp Những thứ này đè nặng trên vai hắn Hắn là con trưởng Hắn không có quyền được ích kỷ Chương 9 Sau đó Trích lời ra mộc Cô bé ngồi sau xe đạp Cười tươi như hoa của ngày xưa Vì sao lại rời khỏi bạn Chỉ là bởi vì bạn không có tiền sao thứ họ muốn bạn có tiền cũng không mua nổi một năm sau triệu Trần Trần kéo hành lý tay cầm vé đi trong sảnh chờ máy bay trường nhã lệ đi theo phía sau con gái không ngừng giải thích chân chân không phải mẹ và mọi người cố ý mọi người đều muốn tốt cho con con đừng giận mọi người vì chuyện này chân chân triệu chân chân dừng lại Mẹ, con biết bố mẹ và chị họ đều muốn tốt cho con Hạ Khánh Phong quả thật là không hợp với con Nhưng... Trần Trần nhắm mắt Mẹ, con không muốn bị giật dây nữa Mẹ là mẹ của con Mẹ không muốn giật dây con Công việc của con ở trường học rất tốt Nhưng nếu con không thích Thì con có thể tìm cách chuyển sang nơi khác Nếu con không muốn tìm người yêu Thì mẹ cũng không ép con nữa Mẹ à, con muốn sống như chị họ, tự mình làm chủ, tự mình lo liệu. Con muốn trưởng thành, con không muốn đi mãi theo con đường mẹ và bố sắp xếp nữa. Con muốn đi ra khỏi quỹ đạo, xem xung quanh còn có những gì. Mẹ, mẹ tin con một lần đi. Con sang anh học cao học xong sẽ về ngay, nhất định sẽ không để bố mẹ ở nhà không ai chăm sóc đâu. Chân chân vốn học khá khoa tiếng Anh. Sau khi chia tay Hạ Khánh Phong, ngoài đi làm Tất cả thời gian và sức lực đều dành cho học tập Thành tích IELTS rất tốt Nhận được một học bổng rất lớn Bố cô ủng hộ con gái ra nước ngoài học Nhưng mẹ cô không nỡ xa Con đừng học chị họ con Lâm ra mộc quá độc lập Quá mạnh mẽ Hoàn toàn không có dáng vẻ một phụ nữ Nên có Con... nếu con thích hạ Mẹ mẹ đừng nhắc đến cái tên này được không Trường nhã lệ cúi đầu Được Bà lấy một tấm thẻ visa của ngân hàng công thương trong túi sách ra đưa cho chân chân Muốn để mẹ yên tâm thì con cầm cái thẻ này Ý bố con cũng thế Bố mẹ kiếm tiền đều là vì con Trong này có 10.000 tệ chú hai con chuyển vào Là tiền bà nội để lại cho con Bà nội chân chân đã qua đời một tháng trước đây Mẹ triệu chân chân ôm mẹ. Con xin lỗi, trước đây con không hiểu chuyện, đã làm mẹ đau lòng. Hoan, đừng khóc. Đến anh sống một mình phải biết chăm sóc bản thân. Nghe nói là bên đó an ninh không tốt lắm, không có việc gì con đừng đi lung tung. Con phải giữ quan hệ tốt với bạn học, đừng vô tâm như ở trong nước, đừng chơi bời ăn uống cho đàng hoàng vào. Mẹ, con biết rồi. Bao giờ nghỉ hè thì về nhà. Đó là chuyện sang năm mà. Sáng sinh cũng phải về nhà Vâng Trân Trân gật đầu Mẹ con mang máy tính đi rồi Sang bên kia lên được mạng Sẽ chia liên lạc với mẹ sau Mẹ bảo bố là uh, Đừng đi đâu nhá Bố con không đi đâu cả Mẹ không biết dùng máy tính Con với bố đều biết Mẹ con học làm gì Trường nhã lệ phút tóc Trân Trân Đi đi, người ta đã gọi lên máy bay rồi Mẹ không đưa con đến Bắc Kinh đổ chuyến à? Không Gia Mộc nói đúng Đôi khi phải học được cách buông tay 7 năm sau Hạ Khánh Phong dừng xe Vừa định đi vào công ty Thì nhìn thấy Triệu chân chân đứng trước cửa siêu thị đối diện Tài dắt một em bé vừa mới biết đi Bên cạnh đặt một chiếc túi lớn túi nhỏ tám năm không gặp chân chân càng trở nên đẹp hơn mái tóc xuân dài được uốn ngợn sóng gương mặt trang điểm nhẹ mặc quần jean áo không tay bên trong áo diệt kim bên ngoài đôi giày cao gót trước đây nhất định không chịu đổi giờ đã biến thành giày đế bằng hình như đứa bé cô dắt nói gì đó cô cú người xuống thơm con tươi cười chỉ sang bên kia đường hạ khánh phong đi về phía đó như bị thôi miên chân chân triệu chân chân hơi sững sờ một lát sau mới nhận ra hắn nếu Hạ Khánh Phong không chủ động chào cô mà cô tình cờ gặp hắn trên đường thì thật sự sẽ không nhận ra hắn Hạ Khánh Phong ít nhất đã béo gấp đôi trước kia bụng phệ bó chặt bằng vắt lưng hẻm mét tay kẹp chiếc túi xách LV kiểu nam thì ra người này có tiền rồi Hạ Khánh Phong là anh Hạ Khánh Phong cười con em à. Ờ. Mấy tuổi rồi? Một tuổi rưỡi. Hạ Khánh Phong nhìn những túi đồ dưới đất, khoảng 5 6 túi, dầu, muối, tương, sấm, thực phẩm trẻ em, đồ ăn vặt, tá bỉm đủ cả. Chồng em. Bên này không tiện đỗ xe, anh ấy phải đỗ hơi xa. Triệu Trần Trần cười nói, cô cúi xuống bế con gái. Nào cục cưng của mẹ, chào chú đi con Em bé sợ người lạ, xấu mặt vào trong lòng cô Anh mở một công ty ở bên đối diện kia kìa Hạ Khánh Phong chỉ tòa nhà văn phòng đối diện Ờ, Triệu chân trần gật đầu Đám bạn học đã nói mãi về chuyện thành công của hắn rồi Còn có người hỏi cô là có hối hận không Quả là buồn cười Hạ Khánh Phong muốn tìm kiếm thứ gì đó như hâm mộ hay là hối hận trong mắt triệu chân trần nhưng không tìm được gì cả. Ánh mắt cô nhìn hắn giống như nhìn một người quen bình thường nhiều năm chưa gặp. Mấy năm nay học lớp em không đi. Em ra nước ngoài học 2 năm. Sau khi về nước, bố em bảo vốn em mở một uh, trung tâm dạy học tiếng Anh, rất là bận. Anh nghe đám bạn học nói là trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em Tên là Sai, Đó là em mở Đúng vậy Cuối cùng vẫn phải có bố em đầu tư Triệu Trần Trần cười nói Có điều sau 2 năm bố em đã thu hồi vốn rồi Bây giờ cũng ngồi chia lãi thôi Việc làm ăn trước đây đều dừng rồi Về hiệu ở nhà Chồng em làm gì? Anh ấy là bác sĩ Cũng đi du học về như em có điều em với anh ấy biết nhau nhờ được giới thiệu ở thành phố A bố anh ấy cũng là bác sĩ mẹ là giáo viên đều là người thành phố A anh ấy là con một giờ thì mẹ em hài lòng rồi chứ sau khi chân chân đi du học Hạ Khánh Phong cũng nghĩ ra thì ra trước đây chuyện gia đình chân chân phá sản chỉ là quỷ kế của nhiều nhà họ bày ra cả nhà dốc hết sức lực biểu diễn để chia sẻ hắn và chân Trần nhưng một bác sĩ thì làm sao sánh được với ông chủ tài sản mấy chục triệu như hắn bây giờ mẹ em hài lòng lắm Trần chân, chân đột nhiên cười sờ tay vẫy bên kia đường hạ khái phong quay đầu chỉ thấy một chiếc SUV chevrolet rất thông thường đang đi tới một người đàn ông hơn 30 tuổi ngoại hình thư sinh dáng người lại rất chuẩn từ trên xe bước xuống nhìn thấy hắn người đàn ông mỉm cười chào Chân chân, bạn em à Bạn học cũ Triệu chân chân cười nói Cô bé trong lòng cô nũng nịu gọi một tiếng Bố Người đàn ông đón cô bé từ trong lòng chân chân Mở cửa sau xe ra Đặt con vào ghế trẻ em phía sau Nghe nói anh cưới chị Kiều khóa trên Có lớn lắm rồi Cùng năm chân chân gián nước ngoài Hắn cũng lấy vợ A 7 tuổi rồi, sống ở huyện Lị quê anh Ở nhà ông ngoại đến năm ngoái mới về Sau khi cuối Kiều Liên Hắn nghỉ việc ở công ty cũ Đứng ra mở công ty mới Các quan hệ của cậu Kiều Liên Đều được giới thiệu cho họ Sau khi công ty hoạt động ổn định Kiều Liên mới sinh con Hắn muốn Kiều Liên ở nhà trông con Nhưng cô ta không chịu Con được gửi về nhà ông ngoại Còn ông bà nội thì quanh năm suốt tháng Cũng không được gặp cháu trai vài lần Đến nhà thông gia thăm cháu Lần nào cũng bị thông gia chê bai Kiểu liên không ngăn cản hắn nuôi em Chỉ quy định hàng năm Mỗi người bao nhiêu tiền Sau đó vì phải nuôi em Nên vợ hắn cầm hắn cho bố mẹ tiền Sau khi em trai em gái đều tốt nghiệp đại học Cô ta đang cầm hắn giúp đỡ bọn chúng Vợ hắn ăn nói rất khó nghe Trước mặt người nhà hắn Nói người nhà hắn đều là quỷ hút máu Ăn không ngồi rồi Lúc đầu hắn đầu tư vào cửa hàng của chị gái Vợ hắn cũng bắt chị gái viết thỏa thuận Hàng năm tự cô ta đến cửa hàng chị chồng thu lãi Tiền thiếu một chút là cãi nhau ầm ý Mãi cho đến năm kia Bố cô ta về hưu Thì cô ta mới đỡ hơn một chút Nhưng Hạ Khánh Phong không nói những chuyện này với Trân Trân Cứ để cho cô ấy cho rằng Mình đang rất hạnh phúc Trân Trân Trước khi Trân Trân lên xe Hạ Khánh Phong gọi cô lại Cho anh cách liên lạc với em Triệu Trân Trân lấy một tấm danh thiếp trong túi sách ra Đây là danh thiếp của em Dứt lời Cô lên xe Chồng cô vẫy tay chào hạ Khánh Phong rồi lái xe đi Buổi tối Triệu Trân Trân nhận được một tin nhắn Bây giờ anh giàu rồi Em còn muốn đến với anh không Triệu Trân Trân trả lời một câu Anh giàu thì liên quan gì đến tôi Sau đó đưa số của hắn Vào danh sách chặn của gọi đến Cô yêu hắn bao nhiêu năm, hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, bây giờ gặp lại lại là người xa lạ. Hắn không biết cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên hay sao? Mỗi ngày đi làm về cùng nhau, ở nhà nấu cơm ăn, cuối tuần đến nhà hàng ăn một bữa, thỉnh thoảng đi siêu thị mua hàng giảm giá, dành dụng được ít tiền thì hai người cùng nhau sắp xếp thời gian du lịch. Nhà không cần quá lớn, chỉ cần thoải mái là được, có thể thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên. Đương nhiên, bây giờ cô cũng mới thực hiện được một nửa những điều này Nhưng đây là cuộc sống tốt đẹp của cô Cô quay lại nhìn chồng và con gái đang ngủ say Không thể tưởng tượng, mình mà lấy hạ khánh phong thì tình hình sẽ thế nào Bố mẹ chồng cô đều là phần từ trí thức, quan điểm rất thoáng, cũng rất dễ chung sống Ngay từ đầu đã nói rõ để bọn họ ở riêng Hai nhà đều có sẵn nhà cho con, thích cặn nào thì hoàn thiện căn đó Chồng cô nhìn thì rất lành lợi Nhưng thực ra lại là mọt sách Lần đầu tiên gặp nhau Cùng đi ăn cơm Không hỏi gì khác mà hỏi một câu Quyển sách em đọc gần đây nhất là gì? Cô trả lời Harry Potter nguyên bản Chồng cô cười ha ha Đọc đến tập mấy rồi? Anh có nguyên bộ Vốn là một mở đầu rất văn vẻ Đột nhiên lại trở thành bình thường Thậm chí là có vẻ hơi quái dị nữa Người đàn ông đang ngủ mở mắt xa. Trân Trân, em còn chưa ngủ à? Em tắt điện thoại rồi ngủ ngay đây. Trân Trân đặt điện thoại xuống, tắt đèn. Chồng cô đưa tay ôm cả cô và con gái vào lòng. Đây chính là hạnh phúc. Hạnh phúc thuộc về triệu Trân Trân. Hạ Khánh Phong nhìn điện thoại, bật cười ha hả Đưa tay ôm một ả tiếp viên. Em tên gì? Em tên Lộ Lộ. Hạ Khánh Phong rút ra một tập 100 tệ. Anh cho em hết chỗ này. Tối nay em tên là Chân Chân được không? Được, đừng nghe là được. Tiếp Viên nhét tiền vào trong áo lót. Ông chủ, ông muốn Chân Chân chiều ông như thế nào? Hạ Khánh Phong thì thầm mấy câu vào tai Tiếp Viên. À Tiếp Viên giả bộ hơn dỗi. Bây giờ hắn có tiền rồi, chân chân là cái gì chứ? Hắn vùng tay ném sắp tiền là có thể mua được một ngàn chân chân, một vạn chân chân. Hắn nhắm mắt lại, tựa lưng vào sofa nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Nhưng những chân chân đó không phải là chân chân đến nhà ăn mua cơm, viết gọi thêm một cái đùi gà để vào đĩa của hắn. Đúng vậy, hắn giàu thì liên quan quái gì đến cô ấy chứ? Lời tác giả Không phải tất cả thanh niên nghèo phân đấu ở lại thành phố đều xấu, cũng như không phải tất cả người thành phố đều tốt. Một loại gạo nuôi trăm dạng người, không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau. Con người hiện đại coi trọng hôn nhân môn đăng hộ đối, có lúc chỉ vì như vậy sẽ có tỷ lệ rủi so tương đối nhỏ. Một trường hợp không thể đại diện cho số đông, đồng thời số đông cũng không thể đại diện cho mọi trường hợp.